Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 294 thượng cổ cấm chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, sương mù màu tím kia càng thêm dày đặc bên trong còn truyền ra tiếng. Sấm nổ ầm ầm, lâm hiên đem linh lực vận chuyển đến hai mắt, nếu thần thức không thể đi xa được, thì không bằng thử dùng thần thông linh, nhãn thuật. Có pháp lực rót vào thì lực lập tức được đề cao rất nhiều Tuy rằng Vẫn như trước không thể xuyên thấu tử vụ Nhưng ít ra cảnh vật trong Vòng mười trượng nhìn thấy rất rõ ràng Một lúc sau trên mặt lâm hiên lộ vẻ suy tư Đúng lúc này một tiếng Xét truyền đến Không tốt mau tránh ra Tử quang trói mắt Một tia chớp từ trong xương mù kia ngưng tụ thành Hung hăng đánh xuống Mà đứng mũi chịu sào chính là điện tiểu kiếm. Trong lúc tính mạng bị đe dọa, vị đệ tử cực ác ma tôn này cũng bất. Chấp ẩm dấu thực lực cả người hắc mang chợt lóe, sát khí kinh người. Nhất thời bắn về bốn phía. Trong ốm tay áo hắn bay ra một đảo bạc quang, hiện ra một cách đầu. Lâu được luyện trí thành thuẫn bài. Cảnh ấy hòa cùng dự vụ bốn phía tạo nên cảm giác dự dị vô cùng. Oanh! tia thiểm điện kia đánh lên, bạch cốt thuấn bài chỉ hơi run run tuy, nhiên cuối cùng vẫn ngăn trở được. diệp thanh thành vừa sợ vừa giận, hung hăng trợn mắt nhìn ra chủ liễu ra tông pháp tiểu tử họ điện này ruộng gì như thế, rõ ràng chính là người tu ma lão cáo già liễu quân hào này cư nhiên dám gạt mình còn bảo là cháu ngoại, liễu gia khi nào lại cấu kết với ma tu? nhưng hiện tại không phải là lúc chấn vấn. Công kích vừa rồi mới chỉ là khởi đầu. Sương mù cuồn cuộn vô số tia chớp liên tiếp đánh xuống. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thành đi tới sát bên Lâm Hiên chuyện đã quá khẩn cấp. Hắn quên mất việc giấu riêng thân phận của Lâm Hiên. Cũng may những người khác bị tia chớp nào làm náo loạn, không ai để ý tới lời nói của hắn. Lâm Hiên không trả lời, đáp án còn cần phải nói sao? Muốn thoát hiểm. thì trước tiên phải phá vỡ thượng cổ cấm chế nhưng nói thì dễ làm mới khó trước trận pháp tinh thâm rộng lớn này lại thêm thượng cổ bí pháp lâm hiên chính là một tia tự tin cũng không có à kỳ thật đâu chỉ có hắn điền tiểu kiếm thân là truyền nhân của cực ác ma tôn kiến thức rộng rãi nhưng khi nhìn vào tử vụ thì hai mắt cũng xứng sờ không thôi Yêu tu mạc mãng kia phun ra một đảo huyết quang vào bên trong xương. Mù ba, tử vụ bị đục thành một lỗ lớn. Mạc mãng chưa kịp vui mừng thì xương mù ở gần đó nhanh chóng tràn tới. Tu bổ lại lỗ thủng. Sau đó ba tiếng sét vang lên ba tia trước màu tím. Giống như ma xà đánh tới trước người hắn. Lệ mang trong mắt mạc mãng chợt lóe một vòng bảo hộ màu đen vây hắn. Lại, nhưng tia chớp kia uy lực rất kinh người Rất nhanh đã đánh tới a một tiếng kêu thảm thiết vang lên Cũng may thân mình mạc mãng là yêu Tột thân thể cứng cỏi hơn người Nhưng cũng bị đánh đến nỗi xì ra Khói đen Bất quá mạng nhỏ coi như cũng mất đi một nửa Tu sĩ xung quanh thấy cảnh này thì sợ hãi Không dám lỗ mãng công kích Lung tung nữa Bởi vì họ đã bị một tầng bảo hộ vây kín không có chỗ để trốn cũng may huyệt động này hơi rộng miễn cứng có thể đổn quang để né tránh công kích của mấy tia chớp kia với tình hình hiện tại pháp lực và tinh thần đều tiêu hao rất nhanh nếu không thể phá trận thì việc ngã xuống chỉ là vấn đề sớm hay muộn a lúc này không phải là lúc xấu rốt lâm hiên nhìn bốn người xung quanh một cái liễu quân hào và diệp thanh thành tuy rằng cáo xà nhưng bất quá cũng Chỉ là hai thủ lãnh gia tộc mà thôi Bất luận công pháp hay là bảo vật Thì uy lực đều có hạn Hơn nữa có viết xe đổ của xà yêu Giờ phút này Đừng nói là bọn họ phá trận Chỉ là tránh né tia trước màu tím công Kích thì cũng đà chật vật lắm rồi Mà mạc mãng kia sau một lần ăn đau khổ Thì đối với thượng cổ kỳ trận Này hiên nhiên đã rất sợ hãi Yêu pháp dù gì của hắn cũng chỉ có thể Tự bảo vệ mình mà thôi. Điện tiểu kiếm thật sự không giống như người thường. Dù sao cũng là... Thân truyền đệ tử của ma đảo để nhất nhận bảo vật trên người nhiều. Đến nỗi người ta không kịp nhìn. Đáng tiếc đối với trận pháp thì vị. Thiếu chủ cực ác này lại rốt đặc cắn mai. Chỉ có thể đem hết tuyệt. Chiêu ra oanh tạ lung tung. Xem thanh thế kia thì đã đủ để tiêu diệt tu sĩ ghét đan trung kỳ. Nhưng... Đáng tiếc là đối với trận pháp này lại không có tác dụng gì. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ lo lắng. Nhờ người không bằng nhờ mình. Sau một lúc suy nghĩ, hai ngón trỏ của hắn cùng lúc không ngừng bắt, quyết. Linh lực trong cơ thể giống như nước sôi liều mạng quay cuồng Sau đó Lâm Hiên ngẩng đầu đem thần thức thả ra. Sau khi đụng tới tử vụ thì vẫn như cũ bị một tầng kỳ quái ngăn trở Chẳng qua Lâm Hiên tiếp tục thúc giục linh lực. phá cấm mà vào trong lòng Lâm Hiên vui vẻ giờ phút này hắn đang sử dụng bí thuật được viết trong Cửu Thiên Huyền Công phương pháp này có thể trong thời gian ngắn đem thần thức đề cao gấp đôi đương nhiên là sau đó không thể tránh khỏi việc nguyên khí bị hao tổn rất nhiều nhưng giờ phút này Lâm Hiên cũng bất chấp tất cả lại nói tiếp đối với thượng cổ trận pháp thì hắn đồng dạng cũng sốt đặc cắn may Nhưng muốn bài trừ thì ít nhất phải rõ ràng tình hình của trận pháp Nếu không thì sử dụng lực mạnh cũng chẳng biết đánh vào Đâu Trong lúc đó, vài tia trước màu tím đánh tới đều bị cửa thiên linh Thuấn đỡ lấy Sau một lát, lâm hiên thu hồi thần thức Mặt trầm như nước dơ tay Lên, một tiếng suy suy vang lên Vài đảo kiếm khí phá không bay ra Phân biệt đánh thành vài cách lỗ trên tử vụ So với công kích lung tung của mấy người kia thì có khác nhau. Mấy cái. Động này sau khi bị đánh thì tử vụ bên cạnh không hề đem lỗ hồng lấp. Lại mà ngược lại rút lui một tí. Trên mặt Lâm Hiên vui vẻ xem ra lần này mình đã thành công. Vừa rồi Lâm Hiên dùng bí thuật đem thần thức của mình để cao thuận. Lợi phá cấm mà vào. Hắn khi đó phát hiện ở phía sau tử vụ mơ hồ có cất. Dấu bảy vật màu đen. Lâm Hiên cũng không biết đó là cái gì. Nhưng hắn. Đột nhiên nghĩ rằng thử đánh vỡ chúng xem sao. Lại nói tiếp. Lâm Hiên. Cái gì cũng không nắm chắc. Nhưng sự việc đã đến nước này cũng chỉ có. Thể liều một phen. Kết quả kiếm khí vừa đánh ra. Quả nhiên tử vụ lui đi không ít. 10. Ngón tay Lâm Hiên bắn ra. Một đảo lại một đảo kiếm khí tiếp tục phá. Cấm. Tử vụ nhất thời như Thủy Triều rút lui, cường độ của tia chớp cũng yếu. Hơn một nửa. Lâm Hiên tiếp tục cố gắng, ước chừng sau một nén nhanh. Nguyên bản tử vụ cơ hồ chiếm đầy toàn bộ cũng lui lại còn mấy trượng. Mà thôi, mấy người khác cũng ngừng lại, hai vị gia chủ thì không cần phải nói. Mà chính là yêu tu mạc mãng cũng kinh ngạc liếc Lâm Hiên một cái. Tiểu, tử này vừa rồi cùng mình giao thủ thực lực cũng không mạnh lắm. Nhưng hắn lại có thể dễ dàng bài trừ thượng cổ cấm chế. Chẳng lẽ hắn cũng là trận pháp sư. Điền tiểu kiếm thì không nói lời nào. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng quét. Về phía lâm hiên cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mắt thấy thượng cổ pháp trận đầy uy lực kia gần bị phá vỡ. Một, chút tử vụ còn lại sắp bị lâm hiên tiêu diệt thì đột nhiên đúng lúc. Này gì biến nổi lên.